Tiểu thiết, biệt ly ơi chà mì, tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio đà Chương 1 Ngôi nhà mà Bảo Lâm cần tìm là một biệt thự rộng, có đôi cổng sắt với hàng rào phụ kính. Từ ngoài nhìn vào, Bảo Lâm thấy rõ khu vườn, với những cây cản được chăm sóc chu đáo, mùi thơm của hoa tươi, con đường trải sỏi trắng đưa tay lên bấm chuông mà Bảo Lâm cũng thấy ngại ngại vì trước kia Bảo Lâm chỉ biết Tạ Thắng là một luật sư nổi tiếng chứ đâu ngờ ông ấy lại còn giàu có thế này mà người giàu có thường hay sách lối mưa vẫn rơi giết dù bông của Bảo Lâm ướt đẫm những hạt mưa phùng đều đặn thỉnh thoảng theo gió phất vào mặt người Bảo Lâm một cảm giác mát lạnh chạy khắp toàn thân đứng ngoài cổng chờ Bảo Lâm lưỡng lự, lử, không biết có nên bấm chuông không. Rồi có tiếng chó sủa, một con chó thật to màu đen, từ trong nhà chạy ra, lòi chó săn hung dữ. Nó tròm lên cổng sát như định vồ, Bảo Lâm. Nàng sợ hãi lùi ra sao? Con chó vẫn nhe nành, những cái răng nhọn trắng sợ thật đáng sợ. Có tiếng nói to từ trong vọng ra. "Mực, mực im nào, đừng ôm ào. mực." Thì ra còn chó tình mực. Sau đó là một người đàn ông cao lớn. Từ trong chạy ra nắm lấy sợi dây trên cổ chó kéo xuống. Anh ta ngẩng lên nhìn Bảo Lâm quan sát. Cô là Bảo Lâm. Lâm chăm chú nhìn người thanh niên trước mặt đá phần. Một người trẻ tuổi, đẹp trai, mày rậm, mũi cao, da hơi ngâm đen, giống như một người lai. Ở anh ta có nét đẹp khác với người châu Á. Có lẽ chừng quá 30 tuổi, nàng thầm toán. Người thanh niên vừa mở cửa vừa nói, mời cô vào. Đẩy con chó lùi ra xa, anh ta nhìn Bảo Lâm và nói với thái độ rất lẽ phép. Luật sư Thắng đang chờ cô bên trong. Nhìn dáng dấp và cách ứng xử của anh ta, Bảo Lâm nghĩ đây không hẳn là người bình thường, nhưng cũng không hẳn là chủ. Bảo Lâm thắc mắc tự hỏi không biết vai vế của anh ta trong nhà này thế nào. Xin lỗi, ông là... Tú Mẫn vừa nói vừa cười. Tôi là Tú Mẫn, thư ký riêng của lực tư Thẳng. Nụ cười thật lối cuốn, ánh mắt bén như nhìn thấu tất cả sự thắc mắc mới xuất hiện trong đầu Bảo Lâm. Mẫn nói, tôi ở luôn tại đây, nào bây giờ mời cô vào, tôi xin được dẫn đường. Tú Mẫn vỗ vào đầu con mực chàng buông tay và chủ chó mực ngoan ngoãn chạy ngay vào trong nhà. Mẫn nói, đừng sợ nó bao giờ quen cô sẽ thấy nó dễ thương vô cùng bảo lâm liếc nhanh về phía mẫn đây là thư ký riêng của luật sư thắng đúng là một chuyện lạ từ lâu bảo lâm cứ nghĩ là những người có sự nghiệp lớn thường mướn nữ thư ký thôi thường không những giỏi mà còn phải đẹp nữa theo chân mẫn vào trong bảo lâm đi qua một vườn hoa rộng con đường trải sỏi đủ xe hơi ra vào hai bên đường được trồng rất nhiều loại hoa vườn hoa với những hàng cây tùng cây bá được cắt xén khéo ngoài ra còn những bụi trúc hoa hồng và các loại hoa khác mà bảo lâm không nhìn rõ bóng tối với ánh sáng lờ mờ khiến bảo lâm không thấy hết bất giác nàng liên tưởng đến chiếc xưng nhỏ nhắn chật hẹp ở nhà mình có một khoảng cách thật xa nhà của bảo lâm thuộc diện công thự cha là công chức nên được nhà nước cấp cho ở một ngôi nhà trệt chật hẹp cất bằng vật liệu nhẹ có tên nhỏ nhưng biết làm sao cả một đời công chức nhỏ như cha thì làm gì có được nhà cao cửa rộng so với nhiều người khác được như vậy là may mắn lắm rồi bạo lâm cứ thế suy nghĩ đi mãi rồi cũng tới trước cửa nhà một biệt thự hai tầng màu trắng ngôi nhà hơi cũ nhưng nó cũng giống như một cung điện nhỏ bậc tam cấp và hành lang đều cẩn đá cẩm thạch trắng bảo lâm thấy tim mình đập mạnh nàng chợt hồi hộp không biết rồi công việc có thích hợp với mình không cô tiểu thư nhà giàu thi rớt đại học phải chăng vì quá được nuôi chiều một cô gái hẳn khó tính có nết chỉ đi dạy kèm mà gặp những học trò như thế này thì quả gây vì miếng cơm manh áo chứ thịt tình nàng chả muốn tí nào vượt qua bậc tam cấp họ đứng trước hai cánh cửa gỗ chạm hoa văn tú mẫn không gõ đẩy cửa nhỏ nhẹ bảo bảo lâm cô vào đi ông ấy đang đợi bảo lâm bước vào để dù nơi kẹp cửa bên trong là một phòng khách rộng đèn đốt sáng choang tú mẫn nói với vào trong thưa luật sư cô giáo đã đến bảo lâm bước vào phòng có một người đàn ông đang ngồi trên ghế dài hình như ông ta đang hút thuốc khói thuốc đang tỏa trong không khí căn phòng khách rộng trải thảm màu sữa bất giác bảo lâm nhìn xuống chân đói dài của nàng đẫm ướt nước mưa lại dính phớt một ít đất không biết có làm bẩn thảm không nàng chưa biết phải làm gì thì người đàn ông kia đã đứng dậy hướng về phía bảo lâm ta thắng một luật sư tên tuổi không những nổi tiếng trong giới tư pháp mà cả trên thương trường và báo chí lúc chưa gặp bảo lâm đã hình dung ông ta phải gõ dáng dấp bề vệ bụng to đầu xói hơi lùn một tí Ở đôi đòi mắt sắc bén và đôi môi mỏng để biển hộ như một nguồn lực thương nhàng quen biết. Vậy mà, bây giờ trước mặt nàng hoàn toàn là một hình ảnh khác. Một người đàn ông, dòng dòng cao, có lẽ trên cả thứ tám. Đôi mắt đen, mái tóc bồng, khuôn mặt có ngạnh với đôi kính cận trên mũi. Trong ông ta thật trẻ, chắc chỉ khoảng trên 30 một chút, ăn mặc chả chuốt đẹp trai. Bảo Lâm không dám tin Một người còn trẻ như vậy lại có con gái thi rớt đại học, hay là ta đã làm chăng? Giữa lúc Bảo Lâm chăm chú đánh giá luật sư, thì hình như ông cũng để ý nhìn nàng. Bảo Lâm không biết, ấn tượng đầu tiên của ông ta về nàng ra sao, có điều Bảo Lâm thấy hơi ngượng. Nàng ăn mặc giản gì quá, một chiếc áo đầm đen với chiếc áo khoác cùng màu, trang điểm lại sơ xài có lẽ nàng giống một người đàn bà có tang. Người đàn ông lên tiếng, giọng nói ấm nhưng đầy quyền lực. Mời cô, mời cô đến đây ngồi.